Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net phòng mà ngủ Cũng là sợ tim dương thật sự té xỉu giờ bội nê đành phải nặng nề Mua về một chiếc giường mới Ánh mắt lần lượt đảo qua Toàn bộ bài trí trong phòng Đột nhiên cô nhớ ra điều gì liền nhảy xuống giường Bước nhanh đi đến phòng thay quần áo Mở đèn lên Vĩnh viễn không quen được nháy mắt Khi cô nhìn thấy phòng thay quần áo Chỉ còn khoảng trống chiếm hơn phân nửa, Trái tim dường như cảm thấy bị đèn nặng Tới mức đau nhức. Cô một mình ngồi dưới đất khóc nguyên cả một buổi tối Hiện tại Nhìn thấy tủ quần áo của anh Lại còn trao đầy áo sơ mi cổ tay trang của anh khi đi làm Nhìn số quần áo của hai người bọn họ Còn đặt song song chiếm đầy hai bên phòng thay quần áo Lại nhìn trong ngăn tủ Còn bay những chiếc đồng hồ mà anh thường đeo Trái tim bên ngực trái kia hưng phấn mà đập lên hồi Cảm giác trở về thật tốt Thật sự là tốt lắm rồi Cô vui vẻ hoa chân múa tay Cười ha hả Thậm chí còn bắt trước giống như người ta bắt đầu kêu vũ. Một đường từ phòng thay quần áo, xoay theo vòng tròn đi ra ngoài. Một mạch xoay chuyển hăng say, hoàn toàn không dự đoán được giây tiếp theo. Đột nhân thẳng tắp đụng vào một lồng ngực cường trắng. Cẩn thận đó. Anh đưa tay đỡ lấy cô. Cô hoàng hốt giật mình, mạnh mẽ ngừng đầu. Ánh mắt lơ đáng đụng vào đôi mắt sâu thầm có rãn đường tiền Anh hơi thở ấm nóng lại mãnh liệt làm cho người khác tim đẹp loạn nhịp. Cô nhìn thằng anh không chấp mắt, cảm giác một cố hơi nắng tăng vọt, không ngừng dâng lên hai má. Cô không dám nhúc nhích, không dám hô hấp. Suốt cuộc anh tiến vào từ lúc nào, tại sao cô lại không chú ý tới chứ? Xong rồi, xong rồi, anh chắc sẽ không nghĩ rằng cô giống như bộ dạng một kẻ ngốc, xoay lung tung tự tiêu khiển mà nhìn thấy rõ ràng đi. Lập tức, cô thực sự muốn đằng một cái động mà đem mình vùi vào bên trong. Anh nghĩ rằng em đang nghỉ ngơi. À, em... Em vốn là muốn trở vào thu dọn vài thứ Trên thực tế thì thiếm dương vừa mới giúp cô thu dọn xong Thuận thế cô chuyển chỗ đề Còn còn có chuyện gì sao? Cô ra vẻ bình tĩnh hỏi Anh muốn trở lại công ty một chuyến Có một số việc cần phải xử lý À được, vậy thì gặp lại sau Cô dờ tay hướng tới anh Huy Huy hai cái Cảm thấy hình ảnh có điểm cổ quái Cô thực là không được tự nhiên Vội vàng bương tay hấp tấp lùi về phía sau Doãn Đường Tuyền không nói gì, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hai hàng lông mày lập tức nhếch lên kỳ lạ, còn nhịn không được mà quay đầu, lấp mắt một cái. Cô vừa mới kêu vũ trong phòng thay quần áo sao cô vừa mới vẽ tay với anh nói Gặp lại sau sao xoa xoa cái mũi. Cha dấu xúc động muốn cười, thu lại tâm trạng, anh bước nhanh xuống lầu. Phía sau cửa, giờ bội ni xấu hổ đến mức muốn nổ tung, không ngừng lấy tay xoa xoa mạnh hai bên má nóng rực của chính mình. Đúng là ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc mà Dư bội ni Mày thật sự là đại ngu ngốc Chơi đánh mà Mày làm sao có thể để cho anh ấy nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của mày như vậy Trong đầu nhỏ vang lên một tiếng Cô cuối xuống đến tận ngực Lần đầu tiên phát hiện bản thân thực là ngu ngốc Chuẩn bị một cái bàn ăn dài như vậy Còn bộ dạng muốn làm cho người ta thổ huyết Cô trong lòng còn tràn đầy mong chờ Sau khi trở về nhà cùng ăn bữa tối Kết quả Cái bàn ăn này lại khiến cho bọn họ Rất sống như là ngô lăng trước nữ, ở giữa ngăn cách bởi một dài ngân hà rộng lớn, đừng nói là muốn cùng nhau chia sẻ đồ ăn, chỉ là muốn nói vài câu thôi cũng cảm thấy phải cố hết sức. Cô nhìn khoảng cách so với anh mà trong lòng thực là ảo não. Không được, phải tìm nhanh danh mục mang cái bàn ăn này đi rồi mới được. Bằng không, ngay cả ăn cơm đều phải cách sai như thế, tình cảm tốt nên mới là có quỷ. Cô nhíu mày suy thơ. Tiểu thư ạ, Bữa tối ngày hôm nay có phải không hợp khẩu vị của cô hay không? Nhìn cô chậm chạp không hề động đậy, hai hàng lông mày thanh tố trao lại. Một người hầu đang đợi mệnh khẩn trương vội vàng cất tiếng hỏi. Cô dừng về mặt ngốc nghếch nhìn về phía người hầu. Dạ, bữa tối có phải không hợp khẩu vị hay không ạ? Có cần bỏ đi làm lại một lần nữa hay không ạ? Người hầu rơn rầy giống như lá rụng trong gió hỏi. Xem ra cô thật sự làm cho người luôn sống trong nước sôi lửa bỏng như thế sao? thật sự rất là có lỗi đi. sư bội ni mỉm cười rồi lắc đầu, không cần đợi đâu, như vậy là được rồi. rất lời còn nhanh chóng cắt một miếng bít tết thật là lớn đưa vào trong miệng. trưởng minh lời nói của mình không phải là giả bộ. cô giúp việc lúc này, mới thợ phào nhẹ nhõm một hơi. cô ăn món thịt bò ngon lành, lại chán nản tự như ăn rác. một đôi mắt đẹp trông mong nhìn dãn đường tuyền vẫn đang tao nhã ăn cơm, hắn không thể lập tức nghĩ rằng một cái diệu kế siêu hoàn mỹ có thể rút ngắn khoảng cách của bọn họ trong lúc này. Doãn đường tuyền vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô giống như một đứa trẻ đang bị vất đỏ mà nhìn chằm chằm vào anh. làm sao thế? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net